Chương 3 Quá tắc quy cung, tôi ở tại một vùng ngoại ô kế cận nữ ước, nhưng gần ngay nhà tôi có một khu rừng hoang. Cứ mùa xuân tới thì các bụi cây trổ đầy bông trắng, loài sóc xanh sản trong đó và có loài cúc dại mọc cao hơn đầu ngựa. Nơi đó kêu là Lâm Viên Tôi thích gắt con chó nhỏ của tôi lại nơi đó dạo chơi Con rách hiền và dễ thương Vì nơi đó vắng người Nên tôi cho nó chạy nhảy tự do Không bị xích Cũng không bị đai mõm Một hôm tôi gặp một người hiến binh cưỡi ngựa Có vẻ muốn làm oai lắm Người ấy hỏi tôi bằng một giọng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 Thưa ông, ông trách rất đúng, tôi có lỗi và không có gì để tự bảo chữa hết. Tôi làm việc với ông đã lâu, đáng lẽ phải biết làm vừa ý ông mới phải. Tôi tự thấy xấu hổ. Tức thì ông tự kiếm những lẽ để bề vực tôi. Phải, nhưng nghĩ kỹ lỗi đó cũng không nặng gì, chỉ là tôi ngắt lời.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 Đáng lẽ tôi phải có ý tứ một chút, ông giao việc cho tôi đã nhiều lần, tôi không làm vừa lòng ông được thì là lỗi về tôi, để tôi mang về vẽ lại hết. Đừng, đừng, không bao giờ tôi bắt buộc ông như vậy, rồi ông ấy khen công việc của tôi chỉ muốn sửa đổi lại chút xíu thôi, và cái lỗi nhỏ đó cũng chẳng làm tốn công.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 ông thất vọng tới nỗi ông xin từ chức và xin cho một người khác trẻ hơn, tài giỏi hơn thay ông. Nếu ông muốn trút trách nhiệm cuộc chiến bại đó thì ông thiếu gì lý lẽ? Như vài người đoàn trưởng đã bỏ ông, kỵ binh tới trễ quá vân vân. Nhưng Li rất cao thượng, không chịu đổ lỗi cho kẻ khác, trong khi quân của Pickett bại trận.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 phản động, đáng tống cổ ra khỏi lớp. Buổi học sau, tội nhân đó đứng dậy, nhìn thẳng vào các bạn, đọc lớn tiếng những lời chửi đó của họ. Nhưng anh dần lòng không mà sát lại những kẻ đã sự tội anh mà nói. Các bạn, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Tôi không còn ngờ gì về điều đó.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 Cách phải làm sao để sửa mình không? Tôi sẽ hết sức tu tỉnh lại. Không phải anh ấy diễn kịch đâu, lòng anh thành thật cho nên làm cảm động tất cả thính giả, tất cả những người mà tám ngày trước muốn đem hành hình anh thì bây giờ bênh vực anh nhiệt liệt, khen lòng chân thành, khiêm nhượng của anh.